Ơi mở đầu Cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, bạn hãy tin rằng câu chuyện sau đây là có thật. Lúc đầu bản thân tôi cũng có những hoài nghi. Ai mà chẳng có chút nghi hoặc khi lần đầu tiên khám phá ra rằng những cuộc phiêu lưu được mô tả trong những trang sách này thực ra là một cuộc chuyển biến tư tưởng của một trong những cư dân gắn bó lâu đời nhất với cái ao. Đó là một chú ếch. Lúc này đây, nếu các bạn vừa thoáng nhìn thấy cuốn sách này, thì xin đừng lần lửa, có nhiều điều thú vị để bạn học hỏi lắm đấy. Dù rằng còn lắm chuyện tồi tệ đang diễn ra trên trái đất này, nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp đang đến. Và một trong những điều tốt đẹp đó là cuộc sống vẫn còn những câu chuyện có thể khuấy động tinh thần và làm bay bổng tâm hồn ta. Một trong những câu chuyện đó là đây. Lâu, lâu lắm rồi, trước khi có bạn, trước khi có tôi, trước khi có sự kết nối diệu kỳ của wifi, đường truyền băng thông rộng, truyền hình trực tuyến, DVD hay máy ghi hình VCR. Và rất lâu trước khi xuất hiện TV, phim ảnh, radio và thậm chí khi sách báo chưa ra đời, thì những câu chuyện vui mang tính giáo dục, có sức lan truyền cảm hứng và động viên tinh thần con người đã có mặt. Trong khi một số câu chuyện được lưu truyền từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, có thể xoa dịu và mang lại sự bình yên trong tâm hồn chúng ta, hoặc đôi khi chỉ đơn thuần giúp chúng ta đi vào một giấc ngủ ngon, thì đây là câu chuyện của một kẻ lữ hành, một câu chuyện có khả năng thức tỉnh bản ngã chúng ta và chỉ ra rằng mục đích thật sự của cuộc hành trình cuộc sống không chỉ đơn thuần là để tồn tại. Đây là tấm vé thông hành giúp bạn đón nhận các cơ hội của cuộc sống được minh họa qua những hành động quả cảm và những chuyển biến nội tâm của một chú ếch tên Peng. Để làm rõ nguồn gốc của câu chuyện này, tôi đã tìm gặp rất nhiều người, cả người châu Á và người phương Tây, từ các vị lạc ma tây tạng đến các vị thiền sư, các vị cao tăng miến điện cho đến những tín đồ đạo lão. Tôi đã ghi chép đầy đủ thông tin trước khi viết lại câu chuyện này. Cũng có lúc tôi đã phải đến tận Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nơi ở Hoa Kỳ để tìm gặp các bậc hiền triết nhằm thu thập nhiều thông tin hơn nữa. Nhưng thằng ôi, chỉ có một vài người biết câu chuyện đáng nhớ về phiên mà thôi, và không mấy ai có thể kể lại cho đầy đủ ngọn nguồn. Dù sao thì chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi. Câu chuyện làm tôi trăn trở mãi và không ngừng mong được hiểu rõ tất cả. Thế nên tôi đã dành thêm nhiều thời gian để thực hiện cuộc nghiên cứu, cho đến khi tôi may mắn nắm chắc những chi tiết chính xác về các sự kiện mà tôi có thể dùng để chứng minh cho tính xác thực của câu chuyện. Những nỗ lực ấy của tôi có xứng đáng hay không là do các bạn phán xét. Thật ra, nếu lịch sử có để lại cho chúng ta điều gì, Thì đó, hoặc là những câu chuyện có điều gì đáng để nói Hoặc là những câu chuyện mang lại cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ Còn câu chuyện về chú Ích Thiên thì thế nào? À, đó là một câu chuyện sống mãi với thời gian Chương 1 Bước nhảy của niềm tin Cuộc hành trình có ý nghĩa nhất Chính là cuộc hành trình bên trong mỗi chúng ta. Đã lâu lắm rồi, ở một nơi kia, vào một hôm, nước trong một cái ao bỗng nhiên bị cạn. Thật ra cái ao đã bắt đầu cạn dần một thời gian trước đó. Nhưng hầu hết cư dân sống trong ao lại chẳng hề bận tâm. Truyền đời vốn dĩ như vậy. Như lũ rùa chẳng hẳn, chúng lại khá thích thú với điều đó, miễn là chúng còn đủ nước để bơi lòng dòng. Với lượng nước sông sắp như vậy, thậm chí chúng còn thấy hứng thú hơn vì có thể phơi cái mai của mình dưới ánh mặt trời như khi nhô lên mặt nước. Điều này cũng thật tuyệt vời đối với đàn xếu. Chúng thích những nơi nước thật nông để có thể dễ dàng chộp được vài thứ ngon miệng. Lũ cá cũng chẳng than phiền gì ở gần mặt nước sẽ giúp chúng có cơ hội đánh chén được nhiều phiêu sinh vật hơn. Thật lòng mà nói, các cư dân trong ao đều cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình và tuyệt nhiên không có tiếng cào nhào, xì xầm hay than phiền gì cả. hầu hết đều sống một cuộc sống bình thường, ngày qua tháng lại. Mà không hề mảy may nghĩ ngợi gì Nhưng hầu hết thôi Chứ không phải là tất cả Ping là một chú ếch Và hơn cả thế Nó là một con ếch Có xuất thân đáng tự hào Dù rằng nó chẳng có chút ký ức nào Về điều đó cả Chẳng hạn như Làm sao nó biết được Người Trung Hoa cổ tin rằng loài ếch đến từ mặt trăng, nở ra từ những quả trứng, rơi xuống từ trên trời trong một cơn mưa màu bạc. À, nhưng nó có thể quay trở về thời thơ ấu của mình, nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu tiên của nó trong ao, dưới hình hài của một chú nòng nọc, chưa có tay chân, tung tăng lặng ngục trong dòng nước nhờ vào lực đẩy của cái đuôi. Pin lớn lên và biết nhảy, thì không còn gì có thể làm cho nó vui thích hơn là việc đó. Quả thật, Pin là một tay nhảy cư khôi, có năng khiếu bẩm sinh và giỏi nhất là nhảy cự ly xa. Với một cú nhảy, Pin có thể vượt qua quãng đường 2,74 mét, mà không, chính xác là 2,81 mét. Một kỷ lục chưa có ai ở cái ao này phá nổi. Pin có tài năng xuất chúng đến mức tất cả cư dân của ao sẵn sàng dừng lại bất cứ việc gì đang làm chỉ để ngắm nhìn mỗi khi Pin nhảy. Tất cả đều cảm thấy thật tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời đó. Pin thì chẳng để tâm đến điều đó. Tất cả những gì nó biết là nhảy rất thú vị. Nhưng giờ đây nó ngày càng buồn hơn vì chẳng còn được trình diễn những cú nhảy tuyệt vời ở cái ao này nữa. Chẳng còn làm gì được nữa với cái ao đang cạn dần. Chúng ta nhận ra là để có một cuộc sống như mong muốn, thì chúng ta phải có hai điều. Một là lòng khao khát mãnh liệt được sống một cách sống tốt nhất. Và hai là phải sẵn lòng và có quyết tâm sống với cuộc sống ấy từng ngày. Thiên có cả hai điều này. cái mà hiện tại nó không có chính là nước. Thiên cần có nước để thực hiện những cú nhảy ngoạn mục. về điều này tôi xin được nói thêm rằng ao hồ thiên nhiên thường được nuôi dưỡng nhờ những mạch nước ngầm và trong quá trình tìm hiểu câu chuyện tôi không thấy có chỗ nào nói đến nguyên nhân đã làm cạn kiệt mạch nước ngầm của cái ao ấy. Điều mà tôi nhận thấy là dẫu miễn cưỡng ở lại trong cái ao sắp cạn đó, nhưng những cư dân khác vẫn cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ riêng Ping là chẳng thấy dễ chịu chút nào. Ping nhúng vai và thở dài. Nó khao khát, có lại bề rộng và chiều sâu của cái ao đầy nước ngày xưa, để được thỏa thích đắm bình trong những sắc màu kỳ diệu và hương thơm ngây ngất của những đóa sen cùng hoa huệ nở rộ, một thời từng thống trị cả mặt ao. Và không ai có thể đua tranh với giai điệu thanh bình của đám lao sậy, Mỗi khi chúng đông đưa theo làng gió Cùng những ngọn tre Cảnh Phật đước non tuyệt vời ấy Đã từng khắc sâu một niềm hạnh phúc Trong tâm trí nó Nhưng điều đó hiện không còn nữa Và những gì còn lại giờ đây Chẳng thể làm khuây khỏa tâm hồn phiên Gia Trang Tử ngày xưa từng viết rằng, hãy để mọi việc diễn ra theo đúng bản chất tự nhiên của nó, để mọi thứ luôn được hài hòa. Rõ ràng là các loài lưỡng cư không biết đọc, nhưng khi bạn là một con ếch, thì những gì bạn làm và nhìn thấy hàng ngày sẽ cho bạn biết rằng mọi sinh vật đều có một vị trí trong trật tự tự nhiên và đều có một số mệnh riêng. Phiền cảm nhận, à không, nó biết chắc chắn rằng điều nó muốn hơn tất cả mọi thứ là được sống một cuộc sống đúng với bản chất thật sự của nó. Niềm tin của Phiền về tài năng bẩm sinh và những năng lực đặc biệt của nó, mạnh mẽ đến mức nó dành cả ngày ngồi bên bờ ao chỉ để mơ về hoài bảo lớn nhất của mình là đạt được chân ngã hoàn thiện. Nhưng thang ôi, trong khi những giấc mơ của Pin ngày một lớn dần, thì cái ao lại ngày càng nhỏ lại, cho đến một ngày. Cái ao chẳng còn là cái ao nữa, và những thứ xung quanh vốn thoải mái, dễ chịu và bình an mà Pin đã từng tận hưởng trong suốt một thời gian dài. Đang sắp... Đang sắp... Sắp... Mất Đi Chẳng còn lại gì cả Dĩ nhiên nói như vậy là có hơi quá Vẫn còn sót lại dưới đáy ao Những cành cây Vài hòn đá Và mấy bộ xương Của những kẻ xấu số Cùng những thứ tương tự như thế Lại còn bùng lầy nữa chứ Bùng lầy ở khắp mọi nơi Ngày qua ngày Bùng là chỗ Pin ngồi Đêm từng đêm Bùng là nơi Pin ngủ Nhưng nó không ngủ được nhiều Thật khó mà thanh thẳng Khi nỗi sợ hãi Còn ngự trị trong lòng Pin đang sợ Nó rất sợ Thay đổi Một sự thay đổi đúng nghĩa, quả thật, rất đáng lo ngại. Khi thay đổi xảy đến, nó có thể gây ra nỗi sợ hãi, đủ để chế ngự những chú ếch gàng lị nhất. Sự thay đổi có thể gây ra sự bối rối, do dự, tức giận, lo âu và thất vọng. Nỗi sợ thay đổi có thể bao trùm, níu chặt và tóm lấy bạn. Bằng một sức mạnh như thế Thậm chí Đó có thể làm bạn tê liệt hoàn toàn Nhưng Điều đó chỉ xảy ra Khi bạn cho phép nó làm như vậy mà thôi Sợ thay đổi Sợ đương đầu với Mạo hiểm Sợ bị chế nhạo Hoặc sợ ai đó sẽ phản bác những mục tiêu Và mơ ước của bạn Chính là kẻ thù Của những dự định tốt đẹp Và sự chuyển biến Bên trong con người bạn Nhưng ngay cả kẻ thù Cũng có kẻ thù Và kẻ thù của sự sợ hãi Chính là lòng can đảm Can đảm không phải là không biết sợ Mà là hành động Vượt lên trên đổi sợ hãi Một số người cần có thời gian Mới nhận thức được điều đơn giản này Cũng có nhiều người Chẳng bao giờ nhận ra điều đó Với thiên Nó mất gần một tuần lễ. Ngày qua ngày, thiên trải qua những cảm xúc mà nó chưa hề có trước đây. Nó bối rối và hoài ghi. Thật khó mà thanh thẳng khi nỗi sợ hãi còn ngự trị trong bạn. Đó đấu tranh với chính những ý nghĩ của mình về cái quá khứ dấu yêu, về cái ao đầy nước thuở nào Những ký ức đó cứ vây chặt lấy nó. Rốt cuộc thì cái ao là nơi duy nhất mà nó từng biết trong đời từ trước đến giờ. Nhưng biết đâu vào đúng cái thời khắc cuộc sống của bạn sắp thay đổi thì bất ngờ trời đất lại ban cho bạn một sức mạnh để hoặc nắm lấy cơ hội đó hoặc để cho mọi thứ trôi qua. Nhận thức để lựa chọn là nhận thức để thay đổi Trong khi Pin ngồi giữa bùm lầy, suy tư về những lựa chọn của mình thì nó bỗng ngộ ra một điều Cuộc sống của nó phải là một cuộc sống có mục đích Pin quyết định quên đi quá khứ, hướng tới tương lai và nung nấu ý tưởng mới tuyệt vời cho hướng đi cuộc sống của mình 5 phút trước buổi bình minh của ngày thứ bảy. Liên nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần cuối, những thứ từng trức đổi thân yêu đối với nó, rồi để lại sau lưng tất cả những vinh quang trong quá khứ. Nó nhúng người, nhảy vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất. Chương 2. Nhãn quan thông suốt Hãy luôn thức tỉnh trước con đường Hãy chú ý đến những cái hữu hình và vô hình Lúc đầu phiên gần như bay bổng với những cảm xúc Cảm giác lạc quan, tích cực, mạnh mẽ Cùng với tinh thần đổi mới tràn đầy Pin muốn phương tới điểm cao nhất, muốn vượt qua những khoảng cách lớn nhất với sự quyết tâm và kiên định. Nó muốn được trải nghiệm những điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tuyệt đẹp này. Nhưng đó mới chỉ là những dự định của nó mà thôi. Như tôi từng đề cập, đôi chân của Pin rất khác thường. Các cơ bắp của nó rắn chắc đến mức tạo nên sức bật cho những cú nhảy vô song rất ít có con ếch nào trên thế gian này có được thể lực như nó và càng ít có con ếch nào có được lòng quyết tâm cao độ và ý chí vươn tới những điều tưởng chừng không thể như nó nói cách khác nhảy chưa bao giờ là vấn đề với thiên chừng đầu đôi chân của nó còn hoạt động bằng chứng là trong ngày đầu tiên Thiền đã không hề mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài để vượt qua một chặng đường rất xa. Nhưng đó chưa là gì cả. Ngày thứ hai, không một lần nghỉ ngơi, đó vượt một chặng đường gấp đôi hôm trước. Vẫn chưa nói lên được điều gì. Và thật tiếc cho những người ghi chép sách kỷ lục thế giới đã không có mặt ở đó để ghi nhận nỗ lực vào ngày thứ ba của Pin. Không một phút ngơi nghỉ, Thiên đã vượt qua kỷ lục về chặng đường đi của cả ngày hôm trước, ngay vào giữa buổi chiều. Nhưng mọi nỗ lực của Pin vẫn không đói lên được điều gì cả. Mặc dù nó đã xuất sắc vượt qua chính mình từng ngày một, nhưng cuối cùng nó lại tự đưa mình vào một cơn, ác mộng. Và điều đó mới kinh khủng làm sao? Nếu như Pin biết trước, có những tán cây cao chót vót, dày đặc, tầng tầng lớp lớp, ngoài sức tưởng tượng, sẽ nhanh chóng bao vây lấy nó, thì có lẽ nó đã ở lại với cái ao nhà để mặc sức mà chìm vào bớ hoài nghi ban đầu. Và nếu nó biết rằng Trong đám rừng tâm tối này Không có một lối đi rõ ràng nào Dẫn đến những khoảng trời rộng mở Thì chắc chắn Nó đã ở lại cái ao cho rồi Nếu mà Ping hít một hơi thật sâu Một hơi nữa Sâu hơn Lấy lại bản lĩnh Toàn thân sẵn sàng Nó bắt tay vào việc Chẳng dễ dàng chút nào. Nó cố hết sức vượt qua phạt rừng bách và thông. Nó nhảy và bật ngày một cao hơn. Cứ mỗi lần như thế, nó lại điều chỉnh hướng nhảy của mình. Hướng này, hướng kia, rẽ trái, rẽ phải. Và cho dù cố gắng xoay sở cách nào đi nữa, nó cũng thất bại trong vùng vọng. Ngay cả một cơn gió mạnh, Bất thường thủy từ phía sau Cũng chẳng giúp được gì cho nó Chẳng ai có thể giúp nó Thiên đã kế hước rất rồi Bất chấp mọi nỗ lực của Thiên trong từng lần nhảy, Tất cả không có gì thay đổi Những tàn cây cao chót vót Đã đánh bật nó trở lại Tàn nhẫn quất vào thân thể nó Làm nó bầm dập Và rơi thẳng xuống đất như một hòn đá Đó vẫn tiếp tục nhảy Đến nỗi chân đó bị chuột rút Nhưng điều đó cũng Chẳng giúp ích được gì hơn Ngày qua ngày Phiền đã cảm nhận được cuộc sống xung quanh Theo cách mà Trước đây nó chưa bao giờ trải nghiệm Một thế giới của toàn là những bước lùi Thất bại, tàn nhẫn Và lạnh lùng đối với nó Thật là một cú sốc lớn Khích, tiếng gọi bật xuống đất, xanh sao và run rẩy. Nó chưa bao giờ khốn khổ như thế này. Trả rời vì mệt mỏi, nó cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra và thở dài. Nó nhìn lại lần cuối tình cảnh khốn khổ của mình và dưới ánh trăng sáng ngời, nó ngước nhìn lên bầu trời như khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ. Chẳng có sự giúp đỡ nào hết Tinh thần Phiên trùng xuống Tim nó như vỡ vụn ra Nó cảm thấy thất bại e chề Và nản chí kinh khủng Nó giờ đây là một sinh vật Lạc lỏng, buồn bã Tâm tối Với kiếp sống khốn cùng Và một tương lai vô định Sự thật rõ ràng là như vậy Phiên nằm tuyệt vọng trên mặt đất thật sai lầm khi trước đây nó nghĩ rằng nó có thể theo đuổi một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nó đã khởi đầu chuyến đi này với những ước mơ như thế. Nó đi đã khá xa, đã cố gắng hết sức, nhưng giờ đây giấc mơ tươi sáng của nó bắt đầu mờ dần. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Nó là gì mà lại nghĩ mình đặc biệt như vậy? Nó là ai? Mà dám nghĩ rằng nó có đủ khả năng để theo đuổi mơ ước của mình. Nó là ai mà nghĩ rằng nó có khả năng đạt được những gì nó muốn trong cuộc sống? Là ai? Là ai chứ? Những lời đó cứ vang vọng bên tai pin. Nó cố làm ngơ và đẩy ra khỏi tâm trí những điều khủng khiếp đó. Là ai? Là ai? một lần nữa, là ai, là, là ai? ai, rồi một lần nữa và cứ tiếp tục như thế. Giờ đây ta có thể đoán chắc rằng. Những gì mà thần kinh của một chú ếch có thể chịu đựng được cũng có giới hạn thôi. Dễ thấy rằng lúc Pin cảm thấy bắt đầu bấn loạn, nó đã liên tục bắt đầu ốc mình phải chấm dứt những câu hỏi liên hoàn kia, ra lệnh cho trí não của nó, phải dừng lại. Không có tác dụng, sự lặp lại câu hỏi đáng sợ kia chẳng hề giảm đi chút nào. Là ai? Là ai? Là ai? Phiền không tài nào tìm được cách để trốn khỏi nỗi dày vò khôn nguôi này. Nhưng có một lý do đúng đắn. Phiền nghiêng đầu và bỗng nhận ra rằng tiếng chế nhạo liên tục của những từ ai đó không thật sự là từ ai, mà những âm thanh rõ ràng là nghe giống như âm ai, ai. Và phi nhận ra rằng Chúng không phát ra từ bản thân nó. Không, dường như chúng xuất phát từ trong bóng đêm lạnh lẽo, vang lên từ một nơi nào đó, phía sau nó, và trên cao. Vậy thì đó là gì? Ai? Ai chưa ngộ ra con đường, thì sẽ không tìm thấy con đường. Piền xoay người và nheo mắt ngước nhìn xuyên qua ánh trăng. Ở đó trên một cây cây khổng lồ có thân hình vặn xoắn lại Ngay chính giữa những cành cây đang vào nhau Tận cùng trong bóng tối sâu thẳm nhất Nhấp nháy một đôi mắt to tròn vàng rực Phiền nhìn kỹ hơn và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Nó chẳng biết gì nhiều Nhưng khi trông thấy một con cú thì nó nhận ra ngay Đường đi của cháu bị chặn mất rồi. Chính những cái cây kia đã quật ngã cháu đấy. Piên chè giặc nói. Những uh, cái cây, cây làm cháu ngã xuống đất lại chính là những cái cây, cây đã nâng ta lên cao. Chẳng phải chúng là một hay sao? Bác Cú hỏi. Thế thì sao nào? Piên hỏi, giọng có vẻ bực tức. Chúng đang cản trở cháu tiếp tục con đường của mình. Nếu uh, con đường cháu đang đi, không có trở ngại gì, Thì nó sẽ chẳng dẫn cháu đi tới đầu cả. Phiên, chẳng còn gì để nói. Nhận thức của cháu về con đường còn mù mờ lắm. Cú nói chậm chậm từng tiếng một. Con đường, chứ không phải là lối đi. Đó chính là bức tranh của tâm hồn mà vũ trụ đã tạo nên bằng hơi thở của mình. Dù có hay không có cháu, nó vẫn cứ hiện diện. Hãy mở lòng ra và dạng vật sẽ chỉ nâng cháu lên, chứ không làm cháu ngã xuống. Bằng không, thì cháu chỉ cố công vô ích mà thôi. Thú vị đây! Phiền thầm nghĩ, rõ ràng là phải thừa nhận bác cú già kia Là một bậc thông thái. Nếu bác ấy giúp Pin, hẳn sẽ có nhiều điều hay lắm đây. Từ trên đó, bác có nhìn thấy nơi cháu cần đến không ạ? Pin hỏi. Cú lắc đầu. Để thấy được nơi cháu cần đến, cháu chỉ cần hiểu thật rõ con người của mình và gỡ bỏ những băng khoăn trong tâm trí cháu. Để nó có thể nghe được sự chỉ dẫn của con tim Biết mình thật sự là ai Và mình muốn trở thành như thế nào Là một tầm nhìn Mà những người mù cũng có thể làm được Cháu có thể sử dụng đôi mắt của mình như bác đấy Thiền nói, Bác giúp cháu nha Cháu phải tự tìm lấy con đường của mình Cú nói, giọng cú nghe lãnh đạm nhưng có phần cảm thông. Chị có trai tim của cháu mới có sức mạnh dẫn dắt cháu. Cú nói tiếp. Cháu à, phải dựa vào chính mình hơn là trông cậy vào bất kỳ sự giúp đỡ nào khác. Sinh từ tâm, tinh thần dẫn lối. con đường đến với cuộc sống diệu kỳ không ai có thể dạy được. Nó do tự ta cảm nhận thông qua sự dấn thân và trải nghiệm. Vậy cháu nên bắt đầu từ đâu? Phiền hỏi. Hãy bắt đầu từ chính vị trí hiện tại của cháu. Cú giải thích. Bắt đầu bằng việc đánh thức con đường bên trong cháu. Cháu phải biết rộng mở với con đường để mà đón nhận nó. Làm thế nào ạ? Pin hỏi. Đừng hỏi. Cú đáp ngay. Mà hãy hành động ngay. Nói xong, từ cành cây đang đậu, Cú bay xa xuống trước mặt Pin. Nó vũ mạnh đôi cánh, Rồi dùng mỏ rỉ rỉa vài sợi lông. Ước mơ không thể bắt đầu nếu cháu không hành động. Cú nói. Đây là thời điểm để nắm lấy sự tồn tại của mình. Nhiều người chỉ biết chờ đợi đúng thời cơ và đúng nơi để hành động. Hồi thật ra chính sự chờ đợi đã đẩy các cơ hội họ từng ao ước ra xa. Cháu phải hành động để tồn tại. Đương nhiên là Pien chẳng hiểu gì về điều này. Bác làm ơn đi, cháu cần sự chỉ dẫn của bác. Để cho có thể đến được nơi cháu cần đến. Vậy cháu có biết là cháu đang đi đâu không? Tận cùng ấy. Thiền giả vờ đằng hắn. À, ừm, à, một phần thôi ạ. Nếu cháu không biết mình đang đi đâu, Thì đi theo con đường nào cũng vậy. Cú bước vài bước, rồi xoay mình lại. Mặc dù đã nhiều tuổi, nhưng cú di chuyển còn rất linh hoạt. Cú nhìn thiên một chút tò mò. Nhưng biết cái mình không biết chính là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ. Đây là điểm xuất phát cho một cuộc sống có chủ đích. Một cuộc sống có chủ đích là sao ạ? Sống có chủ đích có nghĩa là những gì cháu làm phải ứng với chính con người cháu một mục đích rõ ràng một trái tim rộng mở và một đầu óc tỉnh táo mang đến cho chúng ta sức mạnh để làm chủ vận mệnh của mình sống theo những gì mình lựa chọn chứ không sống theo sự mai rủi đây là những điều cần có để sống trong một cuộc sống có chủ đích Vậy sống một cuộc sống có chủ đích là mơ ước của cháu đấy. Ồ, thế thì hãy sẵn sàng đón nhận sự thất vọng. Cũng nói, rõ ràng là bác rất thông thái và tuyệt vời. Phiền nói, xin bác chỉ dạy cho cháu đi ạ. Ta nghĩ là không. Nhưng cháu đã đi xa đến thế này rồi. Ta chúc cháu trở về bình an. Cháu sẽ phải làm gì đây Hãy đón nhận thất bại để trải nghiệm Chúc cháu may mắn Một lần nữa Cháu cầu xin sự chỉ dẫn của bác Cháu xin bác đấy Một lần nữa Ta khẳng định Ta rất tiếc Không là không Nói xong Cú bay trở lên cành cây của mình Ping còn trẻ Và bởi vì trẻ tuổi, nên ngoan cố vẫn là một phần nổi bật trong tính khí của nó. Nó đâu dễ dàng chấp nhận một tiếng không đơn giản như thế. Bực tức, nó đề nghị một lần nữa. Không! Nó khẩn khoảng. Không! Nó nài nỉ. Không! Nó vang sinh. Không! Nó sụp rồi. Không! Nó phủ phục. Không! Nó khẩn thiết. Không. Rồi nó lấy hơi và bắt đầu nhảy. Không phải nó nhảy trong tuyệt vọng như bạn nghĩ đâu. Thực ra Pin đang cố sức dùng tất cả sức lực của mình để nhảy lên cành cây nơi bác cú đang đậu. Không màng đến chuyện tay chân đang mỏi nhừ, thiên vẫn không bỏ cuộc. Cú nhảy sau, cao hơn cú nhảy trước một chút, gần cành cây hơn một chút. Có trời mới biết nguồn sức mạnh mới này của nó từ đâu mà ra. Nhưng cứ theo cái đà này thì chắc chắn là chỉ vài giờ nữa thôi nó sẽ chinh phục được tầm cao. Lần này không còn đổi hướng, mỗi cú nhảy đưa nó lên cao hơn một chút. Và đây là những gì diễn ra vào suốt đêm đó. Thiền nhảy liên tục, không đầu hàng và cố gắng đưa mình lên đến được cành cây của cú. Thái độ chinh phục tầm cao Bác cú kia chẳng bận tâm gì Vì còn bận biểu chảy chuốt bộ lông của mình Cho đến cú nhảy cuối cùng Một cú nhảy thần kỳ như có phép lạ Thuyền đã nhảy lên được cành cây cú đàn ngồi Ô! Đúng là thái độ chinh phục tầm cao Cú nói Sao ạ? Ừm, uhm, đúng là như thế Cú đáp xuống mặt đất sương giăng bờ Lấy lại hơi sau những cú nhảy của mình Pinh nhảy xuống đất theo cú Vui thật đấy à. Nó vừa thở hỗn hển, vừa cố pha trò uhm, Từ lúc đến đây, à, cháu chưa bao giờ nhảy nhiều như vậy Khá lắm, kiên trì lắm Ta phải đồng ý như vậy. Cú nói, Piên nhận ra sự dễ nhàng trong thái độ của cú. À, nếu kiên trì là điều giúp cháu sống được một cuộc sống có chủ đích, thì cháu sẽ kiên trì ạ. Kiên trì là cái khác biệt giữa một quyết tâm mạnh mẽ và một quyết tâm trống rỗng. Cú trả lời, À, vậy bác sẽ dạy cháu nhé. Thiên hỏi với một sự phấn khích cao độ. Cú chớp mắt nhìn xa xăm. Ta không thích bị quấy rầy, nhưng ta chợt nhớ có câu nói rằng khi học trò sẵn sàng học, thì thầy giáo sẽ sẵn lòng dạy. Thiên bần rỡ khi nghe điều đó. Thiên hiểu đó là một tin tốt lành và lòng bỗng rộn ràng vì cuộc hành trình của nó Không còn đơn độc nữa. Ôi, cháu biết nói gì để cảm ơn bác bây giờ ạ? Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu lên đường cho sự khởi đầu tuyệt diệu thôi. Và từ bây giờ, ta sẽ rất cảm kích nếu cháu không nói ra một lời nào nữa. Im lặng là những gì cháu cần. Nếu cháu muốn bám chắc vào niềm đam mê... Mục đích thật sự và chính con tim của mình Chương 3 Khai Tâm Mở Trí Tâm tịnh là khởi đầu cho khoảnh khắc đại ngộ. Sau lời khuyên đó, cú bay đi, hướng theo con đường tràn ngập ánh trăng, dẫn đến một nơi không ai biết là đâu. Còn Ping thì hồ hởi theo sau, cố hết sức giữ im lặng. Nhưng đầu óc nó cứ nghĩ mông lung. Đối với Ping, tập trung suy nghĩ, Trong khi cái bao tử đang sôi ùng ục, thật không dễ chút nào. Nó đã không ăn gì khá lâu rồi và nó tự hỏi có nên nói điều này với cuốn hay không. Nhưng nó quyết định không nói, vì lo ngại điều đó có thể sẽ làm Phật lòng cuốn, khiến Cú lại bay lên một cành cây khác cao hơn, bởi phiền nhải như vậy là đã quá đủ rồi. Thế là nó lầm lũi bám sát cú trong im lặng. Cố tìm những con bò bay, Côn trùng, Bò sát, Hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được, Nhằm chống lại những cơn đau nửa đầu đàn ập đến. Cứ thế cho đến hơn một giờ trôi qua, Và Piên đành cất tiếng hỏi cú, Nơi họ sẽ đến là đâu? Cú không trả lời. Rồi Piên lại hỏi cú, Liệu cú có thể giải thích cho nó nghe, mọi việc khi cả hai đã đến nơi không? Ta sẽ giải thích cho cháu ngay bây giờ, bởi vì cháu không muốn tranh thủ vừa đi vừa suy nghĩ. ờ vâng ạ, vâng ạ, cháu xin lỗi. Thiên nói, cú trừng mắt. Ta không cần những lời xin lỗi, cháu nên để ý tới những suy nghĩ của riêng mình, hãy dành thời gian để tĩnh tâm mà không màng đến những sự việc đang diễn ra xung quanh. Hãy kết nối với nội tâm của cháu. Dược lên những lời nói, dược lên những bình luận vô bổ về những khái niệm, hay xét đoán là một nơi tối thượng, nơi mà tất cả những mâu thuẫn nội tâm đều phải lặng im trước tiếng gọi chân thành của con tim. Cuối cùng, cháu sẽ biết rằng Chuyến hành trình thật sự của cuộc sống Chính là hành trình của con tim về với tổ ấm vốn co của nó Cú dừng lại trước một gốc cây Bám đầy dây leo và nhắm mắt lại Này, nghe xem nào Cháu có nghe thấy gì không? chào có nghe thấy tiếng nói của con tim mình không? Nếu không nghe được Thì hãy đi sâu hơn nữa Nó đang đợi cháu ở đó Hãy đón chào sức mạnh của nó Hãy học cách tin tưởng vào sức mạnh vô tận của nó Khi nào cháu nghe được tiếng gọi đó Hãy đi theo nó Bởi nó luôn biết đưa cháu đến nơi cần đến Phiên nhắm mắt và cố tập trung Thật không dễ dàng gì Cháu vẫn còn phân tâm Cũng giải thích. Hãy tập trung vào cái không và trút bỏ hết những gì cháu biết. Đầu óc cháu phải hoàn toàn trống rỗng để đón nhận cuộc sống của chính cháu. Chỉ khi nào đầu óc ta trống rỗng thì ta mới có thể được đổ đầy điều khác vào được. Lúc đó, cháu sẽ có cái tâm của kẻ bắt đầu giác ngộ. Nhưng ngay bây giờ, cháu phải rèn luyện khả năng tập trung hoàn toàn vào những việc cháu làm. Lúc đầu, nó sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng của cháu đây. Dần dần, cũng như mọi sự rèn luyện khác, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hãy học cách hợp nhất bản thân với sứ mệnh trước mắt, và rồi cháu sẽ trở nên hợp nhất với vũ trụ cùng dạng vật. Phiền trố mắt nhìn Cú, không ghi ngờ gì về sự thông thái của Cú nữa. Ngồi ngay ngắn trong yên lặng tuyệt đối, thiên bắt đầu lại với sự tập trung cao độ. Cú dạy rằng chỉ trong vô thức ta mới có thể nhận ra sự thức tỉnh của bản ngã. Phiền nhắm mắt lại và chìm sâu vào vô thức, không chỉ tâm hồn mà cả tinh thần của nó cũng cần phải được soi xét và cả con tim của nó cũng vậy. Đầu ốc pin căng lên, và nó thở dài. Rõ ràng chuyện này cần thêm nhiều bài học từ cú, mới có thể tạo ra sự khác biệt được. Cú thì không bận tâm, cú biết rằng con đường đi vào sự tri ngộ về vũ trụ, tùy thuộc vào chân lý rằng, chính người học trò, mới sống với những gì đã đúc kết được. Là người dịu dắt, cứu biết sức mạnh của mình Không chỉ đưa ra những lời chỉ dạy Mà cả sự khích lệ và lòng kiên nhẫn Và thế là những bài học bắt đầu Trong nhiều tuần liền, cứu dạy pin rất nhiều điều bắt đầu bằng ý nghĩa của việc chấp nhận mạo hiểm. Không phải theo kiểu thiếu thận trọng khi mạo hiểm hành động, để rồi chuốt lấy thất bại thảm hại, mà phải là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động có cân nhất để đem lại khả năng thành công cao nhất. Cú giải thích rằng, để đạt được kỳ tích, Phiên cần phải trải nghiệm việc chấp nhận mạo hiểm. Chỉ có mạo hiểm, Mới biến cơ hội thành hiện thực Tuy nhiên Cú cũng thận trọng cảnh báo Pin Về tầm quan trọng của việc Hiểu rõ những hậu quả có thể đến Cùng với việc dám chấp nhận mạo hiểm Mạo hiểm khi được tính toán kỹ lưỡng Thì rủi ro đã giảm đi một nửa Cú nói Hãy phân tích rõ mạo hiểm Xác định nó một cách chính xác Và làm rõ những trở ngại và khó khăn phải vượt qua Để cháu có thể thành công Và hãy chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ Đồng thời, tiên liệu rõ hậu quả xấu nhất có thể xảy đến Và kế hoạch đối phó ra sao Điều quan trọng là Hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động Ngoài lề Cuộc đối thoại trên đây được trích dẫn nguyên văn Từ một nguồn tư liệu cổ đáng tin cậy mà tôi tìm được Pinh khắc sâu vào tâm khảm Tất cả những gì Cú nói Nhất là câu mà Cú đã dừng lại để nhấn mạnh Né tránh mạo hiểm Là đối đầu với mạo hiểm lớn nhất Ngay lúc đó và ngay tại đó, Cú nói rằng chỉ những ai dám mạo hiểm mới có thể lập nên kỳ tích, và đường đến thành công thường là con đường ít được chọn lừa nhất. Hãy là người tạo ra khả năng. Cú thúc giục. Hãy hiểu rằng sai lầm có thể khắc phục, và không hành động thì tâm hồn sẽ bị giam cầm. Hãy nhớ rằng, Cháu sẽ thất vọng vì những việc cháu đã không làm nhiều hơn là vì những việc cháu đã làm. Bác nhắc lại một lần nữa, cháu phải hành động để tồn tại. Và trong khi Pinh cứ hỏi hết câu này đến câu khác, thì Cú vẫn tập trung nhấn mạnh một điều rằng mạo hiểm là chất xúc tác cho sự biến chuyển. Và sự biến chuyển đó Có thể đưa ta đến vị trí mà ta mong muốn Trưởng thành là quá trình đương đầu với mạo hiểm Không dám mạo hiểm Sẽ làm bạn mất đi cơ hội trải nghiệm vận mệnh của mình Nói tóm lại Cú nhấn mạnh ý nghĩa của việc tìm hiểu sự mạo hiểm Từ mọi góc độ Và nhấn giọng rằng Cách tốt nhất để rèn luyện tinh thần Dám chấp nhận mạo hiểm Là hãy thử bắt tay vào làm Pinh đã thấu hiểu lời dạy của cuốn và tâm nguyện Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để chấp nhận các thử thách và mạo hiểm Cháu sẽ cân nhắc thật kỹ việc chấp nhận mạo hiểm với việc không dám mạo hiểm Nhưng những gì bác chỉ dạy cháu sẽ xem việc mạo hiểm khôn ngoan là một phần cuộc sống của mình cháu sẽ tạo dựng cho mình lòng tự tin dám mạo hiểm, bắt đầu từ những cuộc mạo hiểm nhỏ, cho đến khi cháu cảm thấy thoải mái và tự tin, thực hiện những cuộc mạo hiểm lớn hơn. Bác Cú ơi, bác quả là một thiên tài, cháu hứa cháu sẽ không chịu thất bại đâu. Ồ, ha ha, còn ta, ta cam đoan rằng cháu sẽ gặp thất bại. Cú lập tức chỉnh lời pinh, thất bại thường xuyên và khủng khiếp hơn là cháu có thể tưởng tượng đấy. Mỗi thất bại sẽ đau đớn đến tận cùng và làm cháu rúng ró lại, khóc than và gục ngã ngay lập tức bởi vì đó là những gì thất bại có thể làm. Nhưng hơn cả sức tàn phá và quỷ hoại của thất bại Thì có một thứ còn ghê gớm và tồi tệ hơn nhiều. Đó là việc chưa từng thất bại. Bởi nếu chưa từng thất bại, Thì cháu sẽ không có ý chí đi tới để thành công được. Hãy tâm niệm rằng, Thất bại là một trong những người thầy giỏi nhất trên đời. Nếu như nước không ngừng nuôi dưỡng dạng vật, Thì thất bại làm cho cuộc sống phong phú hơn. Nó đem lại chân lý và sự khôn ngoan, Sự thấu hiểu và trải nghiệm, Giúp cháu trưởng thành hơn. Hãy xem thất bại là những bài học cần phải học để thành công. Chỉ thế thôi. Điều mà cháu phải tạc giả ghi lòng là, Đừng để thất bại đánh bật cháu ra khỏi những gì cháu mong muốn và khát khao hoặc ngăn cản cháu sống một cuộc sống tốt đẹp, thất bại có thể vượt qua hoặc không thể vượt qua, lại trời, điều đó lại luôn tùy thuộc vào cháu đó. Cháu có phải là kẻ dễ dàng đầu hàng đâu? Thiền nói. Ó, để rồi xem. Cú thầm nói với chính mình. Uh <laughs> Chương 4. Cuộc thử nghiệm Đường chân lý nung đấu niềm khát vọng Lửa rực hồng tôi luyện thép tinh tuyện Giờ là lúc giao cho Pin một nhiệm vụ nhỏ Để kiểm tra tính cách và lòng can đảm của nó Ta biết, cháu đang nghĩ rằng mình nhảy giỏi Cú nói Nhưng để uh, ta xem uh, cháu đứng dậy và bước đi vòng quanh vài bước ra sao. Thiền lắc đầu, ừ, cháu hoàn toàn không hiểu bác nói gì. Oh, ta thì tuy có già thật, thỉnh thoảng uh, đôi cánh của ta bị tê cứng và đau nhức uh, do viêm khớp, nhưng lời nói của ta thì vẫn rất rõ ràng. Cháu đã nghe rồi đấy phiên chăm chăm nhìn cú với vẻ ngờ vật. Xin thứ lỗi cho cháu, nhưng trước hết phải nói là cháu không thể bước đi được. Trước giờ cháu chưa từng bước đi ạ. Và thứ hai, cháu chắc chắn không phải là tay nhảy giỏi nhất trên hành tinh này. Và dù đích đến có là gì đi nữa, thì nhảy là cách duy nhất cháu có thể đi đến đó ạ. Cú trừng mắt quát. Này này, hãy chú ý vào. Hãy bước đi như cháu có thể đi, và như cháu sẽ phải đi bằng hai chân của mình. Ngay từ lúc này, còn nếu không thì... Xem như chúng ta đã có một khoảng thời gian thú vị với nhau, và ta cầu chúc cháu tiếp tục có những cú nhảy như ý, để đến bất cứ nơi nào mà tài năng có một không hai của cháu có thể đưa cháu đến. Ta chắc chắn là cháu sẽ làm tốt thôi. Mặt Pin chuyển sang tái nhật. Tiên hiểu những lời nói đầy ẩn ý xua đuổi của Cú. Nếu nó không cố gắng làm theo chỉ dẫn của Cú, thì những chỉ dẫn bậc thầy dành cho nó sẽ chấm hết. Và mọi điều nó muốn và cần cũng kết thúc theo. Nó biết rõ điều đó. Cho đến tận ngày nay, tức là khoảng hơn 150 năm gì đó, Vẫn còn một vài cuộc tranh luận đẩy lửa của giới khoa học về việc liệu loài ếch có khả năng bước đi bằng hai chân được hay không. Các nhà nghiên cứu về loài bò sát tranh luận rằng loài ếch biết đi có nguồn gốc châu Phi sống tập trung ở miền Duyên Hải phía Tây Ecuador và loài ếch màu xanh lá Bắc Mỹ đều thích đi hơn là nhảy. Nhóm các nhà tự nhiên học Những người vốn nổi tiếng, chưa từng thua cuộc trong cuộc tranh luận nào, lại cho rằng chuyển động thực sự ở hai loài này giống với động tác bò trường hơn. Bỏ qua chuyện từ ngữ, nếu bạn đang tìm kiếm chứng cứ xác thực nhất, chứng minh rằng một con ớt có thể đứng trên hai chân sau và bước đi, thì có lẽ bạn nên có mặt ở đây vào cái đêm đặc biệt này để nhìn thấy pin Đã làm đúng điều đó Nhưng Không phải ngay từ lần đầu tiên Cũng không phải Từ lần thứ hai Và nếu đêm đó Bạn có nơi nào cần đi Thì có lẽ bạn nên đi đến đó trước Vì chờ đợi Để thấy Pin thật sự Đi được vài bước đàng hoàng Cũng mất khá nhiều thời gian Cảnh tượng một con ếch Lóng nga lóng ngóng Loạn choạn trượt chân và ngã dúi dụi, Nhìn thật chẳng hay ho chút nào. Cú dường như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Đôi mắt thông thái của cuốn, Nhìn như xoáy vào pin. Nếu cháu tin rằng mình không thể, Thì cháu sẽ không thể. Nếu cháu tin rằng cháu có thể, Thì cháu sẽ có thể. Lời nói tạo nên niềm tin, Niềm tin tạo ra hành động. Cụ nói tiếp, Để kiểm soát định mệnh của cháu, Cháu phải biết kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cách cháu suy nghĩ là điều cháu phải nghĩ, Sẽ quyết định tương lai của cháu. Khi theo đuổi mơ ước của mình, Cho dù cháu nghĩ mình có thể hoặc không thể, Thì đằng nào cháu cũng đúng cả. Nếu cháu thích, Ta sẽ nói cho cháu biết một điều hữu ích. Để giúp cháu đứng lên và tiếp tục. Phiền đại nỉ. Bác nói cho cháu nghe đi, đầu gối của cháu bị trầy xước hết rồi, và cháu đang loạn choạn, sắp rẫm xuống rồi đây này. Bác nói đi, biết quý là gì ạ? Dừng một chút, và rồi cú thầm thì nguyên văn thế này. Để sống một cuộc sống có chủ đích, đừng bước bằng đôi chân mà hãy bước bằng ý chí của mình. Thiên sững người ngẫm nghĩ dây lát và kinh ngạc trước sự thông thái của cú. thật may mắn làm sao khi nó được gặp một người thầy như vậy. Thiên nhận ra rằng đó không thể để cú thất vọng. lòng tin được tiếp thêm sức mạnh. nó bước vào trạng thái tập trung cao độ. lấy lại bình tĩnh, ngã đầu ra sau. Kinh hít một hơi thật sâu Và bằng tất cả sức mạnh ý chí Có thể tập hợp được Nó cố bước lên phía trước một bước Và đôi lại ngã Khó quá Thất bại thảm hại Đại bại Châu có thể xin thêm một lời khuyên nữa lúc này không? Ồ oh, Bảy lần ngã Tám lần đứng dậy Cú nói Hãy vững tâm và vững tin. Sống một cuộc sống có chủ đích là quá trình từng bước một, mà trong đó mỗi bước tiến sẽ đưa cháu đến gần với nhận thức về những điều vĩ đại ẩn chứa bên trong. Chấp nhận điều này là cháu có được bước đi đầu tiên. Tiền quyết tâm làm theo lời cứu Nó cố gắng lần nữa, rồi lần nữa và cuối cùng thì số phận cũng mỉm cười với nó. bỗng nhiên đôi chân kỳ diệu của nó bước được một bước, rồi bước thứ hai, thứ ba, thứ tư, thật tuyệt vời. rồi thêm vài bước nữa, nó đã giữ được thăng bằng. phiền không biết khả năng mới này từ đâu mà ra, nhưng nó đang đặt được một chân lên trước chân kia và bước đi. Như thế đó không phải là chuyện gì mới mẻ cả Ngay cả cú cũng không thể phủ nhận Đây quả thật là một cảnh tượng kinh ngạc Khi nhìn thấy một con ếch Đang bước đi Trong tư thế thẳng đứng Nhưng đó không phải là điều đáng nói Mà điều quan trọng Là Pin đã có lòng dũng cảm Chấp nhận đường đầu với mạo hiểm Thất bại Cố gắng hết lần này đến lần khác Và cuối cùng Đã thành công Pinh đang bước đi thật sự Nhưng sự thật không thể chối cãi Là chính sự tự tin ở bản thân Đã giúp nó có những bước đi Dẹ nhàng trên mặt đất Nhìn cháu này Cú Bình thản nói Cháu đã vượt qua sự nghi ngờ bản thân bằng cách bỏ nó lại phía sau. Thái độ hoài nghi đã mất hẳn trong cháu. Đừng bao giờ quên rằng, niềm tin trong cháu phải luôn là một phần trong mỗi hành động và suy nghĩ của cháu. Điều này sẽ giúp cháu tránh được khó khăn và thất bại. Nhưng cũng cần biết rằng, Cho dù cháu có tin vào tài năng và kỹ năng của mình nhiều đến thế nào đi nữa, Thì cháu vẫn cứ lang thang một cách vô định khắp thế gian này, Nếu cháu không có một tầm nhìn thật sự. Ừm, thú vị đây. Phiền nhúng vai. Có lẽ nếu mà trăng sáng hơn một chút, Thì cháu có thể có tầm nhìn rõ hơn. Cú chỉ còn biết, lắc đầu. ôi tâm nhân ta muốn nói ở đây là sự khôn ngoan hơn, chính sự khôn ngoan sẽ chỉ đường mở lối cho cháu. một lần nữa ta muốn nói rằng cháu hãy dành thời gian để đánh thức tâm trí, con tim, tinh thần để đến nơi âm gian định mệnh của cuộc đời cháu. Hãy lắng nghe sự tĩnh lặng giữa những âm thanh. Đó chính là khúc nhạc của tâm hồn cháu đấy. Luôn luôn có hai chuyến hành trình mà cháu phải chọn để tìm ra con đường. Một là đánh mất bản thân. Và hai là tìm ra chính mình. Ta đã nói hết lòng hết sức rồi. Chẳng có gì nằm ngoài tâm trí cả. Cháu phải nhìn vào nội tâm trước khi cháu có thể hướng ra bên ngoài trong chuyến hành trình của mình. Tiền đã hiểu ra, và khuôn mặt nó trở nên rạng rỡ. Cháu không ngại nếu phải mất chút thời gian để nắm được điều gì đó đâu ạ. Cú nhìn lên bầu trời và thở dài, thật sâu. Rồi nó bay lên cành cây, an nhiên tự tại, bình minh vừa rạng phía chân trời. Tuy nhiên, Cú vẫn luôn lạc quan và nghĩ rằng đây là bài học mà pin sẽ không phải mất nhiều thời gian. Có lẽ chỉ trong vài tháng thôi, nhưng cũng có thể lâu hơn một chút. Chương 5 Tìm kiếm tầm nhìn Hãy lắng nghe âm thanh Của những cây tuyết tùng Khi không có ngọn gió nào lay động Lúc đó Bạn sẽ tìm thấy chính mình Những cơn gió mùa đông đến sớm Từng cơn gió lạnh thấu xương ập đến Khiến những chiếc lá mận Bay tung trên bạc đất Và làm đông đưa tán lá của những cây thông già đã hơn sáu tháng kể từ khi Thiên rời khỏi cái ao nhà của nó. Lúc này đây Thiên đang ngồi sõm trong một khúc gỗ rỗng rùa, tâm tối và ẩm ướt, mặt tái xanh vì rét buốt. Nó nghe thấy tiếng xào xạc của rặng tre, nhưng tâm trí nó lại chẳng ở đó. đã mấy tuần nay. Nó tập trung tâm trí từ một nơi nào đó, vượt ra khỏi mọi lối mòn suy nghĩ và tách biệt khỏi mọi âm thanh, hướng đến một nơi sống động và đẹp lạ lùng. Sau cùng thì Pin cũng đã tìm thấy chính mình trong vùng cảnh sắc đồi tại của cái tâm đã tịnh. Cú đã chỉ cho nó nhìn thấy con đường thông qua thiền định. Giờ Pin đã là một con ếch khác trước, mỗi sáng đó ngồi trong sự tĩnh lặng đội tâm hàng giờ liền. Như buổi sáng đặc biệt này, nó đang đắm mình vào thiền định như thường lệ, rồi với nhãn quan đã được khai mở, nó nhìn thấy một hình ảnh rõ mồm một. Ở đằng xa, những mỏng núi cao cao phủ đầy tuyết Lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa xuân, đàn nhảy múa Những tia nắng ấm áp dịu kỳ Làm tuyết tan chảy, rồi tràn vào những con suối và ao hộ Trong khu vườn với những dòng nước trong và sâu Ngày cả những con ếch có khả năng ăn đói lưu loát nhất cũng không thể miêu tả được cảnh sắc và hương thơm của những đóa mộc lan và những bụi anh đào đang nở rộ với những cánh hoa bay lã tả và tỏa hương khắp nơi hay như sắc hoa tuyệt đẹp của các cây đậu tía, cây đổ quyên và cây iris đang đua tài que sách bên bờ hồ đầy rêu phong Đắm mình trong cảnh sắc tâm linh tuyệt đẹp Pin thưởng thức những thanh âm vui tươi Bản hợp sướng của những tiếng chim ca Và tiếng trì rào êm dịu của dòng nước Hòa cùng tiếng nước bắn tung tóe Từ những chú ít con đàn hầm hở nhảy thật xa Trái tim Pin gây ngất Đôi đàn ở một nơi mà rất ít người trong chúng ta có đủ may mắn để một lần ghé qua đó đang sống từng giây, từng phút bên trong viễn cảnh của chính mình chiều tối hôm đó, phiền miêu tả lại hình ảnh ấy cho Cú. Có thể có một nơi vui tươi và trắng lệ như thế trên trái đất không ạ? Nó hỏi. Cú gật đầu nói rằng một nơi kỳ diệu như thế đúng là có thật. Có một nơi được gọi là Dường Thưởng Quyển vốn được xếp là một trong những báo vật của hành tinh. Đó là một nơi vui tươi và tráng lệ nhất. Nó giống hệt như cái nơi trong tâm tưởng của cháu. Nhưng để thưởng hoạn được vẻ đẹp quy hoàng đó, Cháu phải đi thật nhiều dẫm đường Và đối đầu với muôn vàng thử thách. Cú nói với Ping rằng, Điều đáng sợ nhất là Ping sẽ phải vượt qua con sông Splat. Nhưng... Đây là số mệnh của cháu. Thiên đáp ngay. Tới đây, vì mong muốn kể lại câu chuyện này thật chính xác, nên tôi cần phải nói luôn rằng, trong nhiều thế kỷ qua, con sông Splat đã được các nhà bản đồ học chính thức đặt tên là con sông Rock. Nhưng đó lại được các cư dân ở khu rừng gọi là sông Splat, vì họ đã từng chứng kiến rất nhiều người bị cuốn trôi khi cố băng qua dòng nước nguy hiểm. Những dòng nước hung dữ, chảy xiết và những tảng đá sắc nhọn của con sông cực kỳ nguy hiểm. Cư dân đời đây hiểu rằng, tốt nhất là không nên có ý nghĩ thử băng qua con sông Splash. Cho dù một người muốn qua bờ bên kia với bất kỳ lý do gì đi nữa, thì điều đó cũng không đáng để đánh đổi mạng sống. Không sao đâu ạ, Pien nói không một chút sợ hãi. Bác chưa thấy, cháu có thể nhảy xa thế nào đâu. Bác chỉ cho cháu con sông Splash, và cháu sẽ cho bác thấy, cháu có thể băng qua nó, mà chẳng cần chạm đến một ngón chân vào nước. Thế mới biết, tài năng nhảy của cháu tuyệt vời ra sao khi cần. Một ngón nghề tuyệt hảo của cháu đấy. Ôi! Qua có những kẻ ngu xuẩn mới nói những điều như thế cú nói, cháu không hiểu. thiên nói, rồi cháu sẽ hiểu. cú nói, tài năng là thiên phú, nhưng kỹ năng đến từ rèn luyện. ta đã tận mắt thấy được tài năng của cháu, nhưng tài năng cũng vẫn chưa đủ nếu không đi kèm với kỹ năng. tài năng có thể mở ra những cánh cửa, còn kỹ năng Sẽ đưa cháu vượt qua nó Cháu phải phát triển cả tài năng lẫn kỹ năng Nếu không á Cháu sẽ chẳng bao giờ làm chủ được cuộc sống của mình Phiên gọi im lặng một lát Chớp mắt rồi lại chớp mắt lần nữa Cháu muốn làm chủ cuộc sống của mình Ồ <cười> Muốn thôi chưa đủ Cách duy nhất là phải hành động. Cháu phải hành động để làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống, hoặc chấp nhận rủi ro khi để những tình huống cuộc sống làm chủ cháu. Cháu đã sẵn sàng rồi ạ. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi thôi." Cú nói. Và thế là cả hai hành động với sự hào hứng cao nhất. Kế hoạch tập luyện thật đơn giản, chặt chẽ và không rườm ra. Kế hoạch này bắt đầu bằng việc rèn luyện các cơ bắp cho Pin, giúp chúng đủ chắc chắn để đối mặt với thử thách khi băng qua con sông Splash. Pin bắt đầu các bài tập bằng cách dùng các ngón tay giữ những hòn đá nặng gần nửa ký, trong khi treo ngược người lên một cành cây độ nửa giờ mỗi ngày. Lúc đầu việc này rất vất vả với nó, Nhưng mặc dù cánh tay mỏi nhừ Và đôi chân đau nhất Nó vẫn kiên trì Chỉ trong vòng một tháng Piền đã có thể giữ những hòn đá nặng 2,5kg Và mặc dù máu chảy dồn xuống cái đầu lộn ngược Khiến nó thường xuyên bị giấc đầu Nhưng Piền đã đạt đến trình độ Là nó hiếm khi đào truyền qua một cành cây khác Mà lại không ôm theo vài hòn đá Để rèn luyện thêm sức chịu đựng Sau đó là luyện tập bắp chân. Mỗi ngày 3 giờ, Thiên phải nâng những khúc gỗ, tương tự như động tác nâng tạ bằng chân. Nó phải giữ thăng bằng một khúc gỗ nặng trên bàn chân, nâng lên, hạ xuống bằng chân trong tư thế nằm ngửa người. Để có thêm sức mạnh và sức chịu đựng, nó dành thêm 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập bật xa và nhảy cốc. Tiếp theo là nhảy cao, nhảy liên tục khắp mọi hướng. Mỗi tuần nó thực hiện vô số cú nhảy, để mỗi một cú nhảy sẽ luôn được thực hiện mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Cú giải thích sự khác biệt giữa năng khiếu bẩm sinh và các kỹ năng được rèn luyện. Việc huấn luyện tạo nên kỹ thuật và kỹ thuật lần lượt tạo nên tài năng và kỹ năng. Rồi tài năng và kỹ năng sẽ trở nên một tổng thể hợp nhất luôn mang tính bản năng và phản xạ bức thời Đây là cách tập luyện dành cho viên. Hết giờ này qua giờ khác và nó chỉ chập mắt một chút giữa các đợt tập Ngày qua ngày những buổi luyện tập của Pin vẫn rồng rã diễn ra và một năm nỗ lực rèn luyện bài bản đã trôi qua Nếu thời gian ban ngày được sử dụng vào các bài tập xây dựng thể lực Thì đêm là thời gian trèn luyện tinh thần của Pin Bởi vẫn còn nhiều bí ẩn cần được làm sáng tỏ Một vài bí ẩn này có liên quan đến vũ trụ Nhưng hầu hết liên quan đến sứ mệnh của Pin trong vũ trụ này Cú giải thích Cháu à luôn có những điều mình chưa biết. Đừng bao giờ trông đợi ở tương lai hay trông cậy vào khả năng kiểm soát những điều chưa biết của cháu. Sống một cuộc sống của chủ đích là thừa nhận chính bản thân mình đang thực sự hiện hữu trong hiện tại. Thay đổi là người bạn đồng hành trung thành, nó mang lại cho mọi sinh vật những khả năng vô hạn mà nó nắm giữ. Hãy mở lòng để biến vũ trụ thành bản của mình và chào đón các cơ hội có được nhờ vào sự thay đổi không ngừng. Hãy hòa cùng dòng chảy và cháu sẽ thấy bản thân mình được sự trợ giúp bởi sự hợp nhất quyền bí trong quy luật của nó. Khi sự thay đổi diễn ra, khi trở ngại xuất hiện, Cháu hãy giống như là Thứ mà từ đó cháu được sinh ra Nước Cháu sẽ là mọi thứ mình có thể Pin trả lời Không Phải hơn thế nữa Bác không cần phải lo đâu bác ạ Pin đắc Nhờ có sự dạy dỗ của bác Mà cháu đã có được sức mạnh Để bơi ngược dòng Nếu cho buộc phải làm như vậy Qua những tháng gần đây Cú biết rằng Tiên là một học trò giỏi, nhưng cũng không phải là đứa cực kỳ nhanh nhạy. Cú tiếp tục. Sở hữu sức mạnh thật sự là có được khả năng sẵn sàng chấp nhận thất bại, khả năng thay đổi hoàn cảnh khi cần. Một lần nữa, ta muốn cháu hãy giống như nước, ít có thứ gì mềm hơn nước. Nước chính là thứ mềm nhất. Tuy nhiên, sức mạnh của nó lại có thể khuất phục được cả những hòn đá cứng nhất, hoặc loại thép rắn nhất, mềm mại và linh hoạt. Nước xoay nhanh rồi đổi hướng, bao phủ chung quanh, bên trên, phía dưới. Nó linh động thay đổi hướng đi trên suốt lộ trình của mình. Không có gì mà nước không thể vượt qua. Dù bản chất tự nhiên của nó vẫn là nhượng bộ và cho đi, Sức mạnh vô biên của nước có thể thay đổi hình dạng mọi thứ trên đường đi của nó. Hãy biết rằng, cháu có khả năng đón đầu những chướng ngại không mời mà đến bằng dòng trái của nhiệt tâm. Cháu có thể chuyển hóa những tình cảnh nguy hiểm, các trở ngại và những thách thức thành cơ hội. Cháu có thể chuyển bại thành thắng. Ý bác muốn nói là, Cháu sẽ dùng dòng chảy này, Để nghiệm ra những điều cháu cần làm, phải không ạ? Pinh bối rối. Cú đáp. Những thế lực khác sẽ cố hướng cháu, Tới những điều cháu cần làm. Còn dòng chảy, Sẽ đưa cháu tới những gì cần phải hoàn thành. Dòng chảy là con đường tự nhiên của cháu. Là sức mạnh cho phép cháu bền trí chống chọi với những nỗi hoài nghi bên trong và các nghịch cảnh bên ngoài. Dòng trái ở khắp mọi nơi, nó là sự vận động của mọi sinh mệnh. Nó không có điểm bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Dòng trái là toàn bộ sự vận động liên tục của vũ trụ. Hãy đi theo dòng trái, bởi dòng chảy biết nơi nó cần đến. Hãy để cuộc sống hàng ngày của cháu đồng hành với nó, hãy cưới lên con sống vô tận, và tận dụng khả năng di chuyển mọi hướng của nó. Ngăn cản đường đi của nó đồng nghĩa với việc cháu ngăn cản quyền được sống một cuộc sống trọn vẹn nhất của mình đấy. Sống một cuộc sống có chủ đích là bước vào dòng trái của số phận, luôn dẫn dụng luồng trái của nó. Đó quả là một điều kỳ lạ. Phiền nói, cháu có cảm giác như thế, mình học được rất nhiều điều, nhưng đồng thời cháu cũng có cảm giác như mình chưa học được gì cả. Cú nói, Không có lời nói nào chứa đựng được hết sự thông thái, đó là sự khai sáng đích thực, những gì cháu nói thể hiện rằng cháu đã sẵn sàng cho cuộc tìm kiếm định mệnh của mình. Ta cũng tin rằng cháu đã sẵn sàng. Thưa đúng ạ, ý cháu là thế đấy ạ. Phiền trả lời. Rồi cứ làm một việc khác thường và bất ngờ nhất. Cú cúi người và nói bằng một giọng rất rất trầm. Hành động là tồn tại. Nói xong, Cú quay đi và bay xuống con đường ít người qua lại, rồi hướng ra con sông splat phiền nhảy theo ngay phía sau. Giờ đây nó là một con ếch khiêm tốn và khôn ngoan hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu bước vào khu rừng này nhiều tháng trước. Sơn. Sơn. Sơn. Sơn. Sơn. Sơn. Sơn. Chương 6 Hòa mình cùng dòng chảy Bật hiền triết, hòa mình trong nhất thể Và trở thành mẫu mực cho toàn thể Có tiếng ầm y vang lại Tiếng âm y mỗi lúc mục lớn và rõ hơn Đó là âm thanh đóng chào ú và piên Khi hai bác cháu tiến gần tới những vách đá dựng đứng, Nguy hiểm, dẫn xuống con sông Splash Sức mạnh của dòng thác chảy xiết Và đùa nước xoáy mạnh Cứ gầm cừ Tung bọt Xô mạnh vào những phiến đá Tạo nên những âm thanh rền rỉ Vàng vọng không dứt trong khung trung Ánh trăng tràn, tràn ngời So sáng cả cảnh vật Thuyền nhảy lên một tảng đá Để thăm dò sức mạnh của dòng sông Thật là chóng mặt Tìm nó chật thắt lại Trong khoảnh khắc suy tư này nó bỗng cảm dần một nỗi lo sợ mơ hồ đang trỗi dậy, nhưng nó cố không để lộ ra ngoài. Đây quả thật là một thử thách lớn. Cũ nói chỉ là một trò trẻ con thôi. Thiền nói, nhưng hơi xuống giọng ở cuối câu, rồi không ai nói gì nữa và sự im lặng chuyển thay bắt chéo. Gần như hòa vào Tiếng ầm ầm vang dội không dứt Của con sông Splash Đột nhiên Những tia sáng bừng lên trong mắt Pin Pin muốn nói rất nhiều điều Nhưng không biết làm thế nào Để diễn đạt Và phải bắt đầu từ đâu Pin không phải thắc mắc lâu Cú đã nhận ra tất cả và vẫy nhẹ cánh phải của mình. Cú nhìn dòng nước cuồn cuộn và nói, Dòng sông vốn không có hình dạng gì cả. Nó nằm trong những đường giới hạn mà chính dòng trái của nó bào mòn tạo ra. Cháu cũng giống như dòng sông này. Cháu mong mình có những gì mà nó có. Ping đáp lại. Cú quay sang. Nhìn thẳng vào pin rồi bình thản nói Để sống một cuộc sống có chủ đích Niềm tin và ý chí là tất cả những gì cần có Có hai điều này Mọi thứ đều trở nên có thể Con đường không nằm trên trời Mà nằm trong tim Người lữ hành nào biết rõ hướng đi của mình Người đó luôn gặp thuận lợi. Cảm ơn bác vì những bài học cháu được học. Pinh lễ phép nói, Cú đám, Không phải những điều cháu được học, Mà là những gì cháu sẽ làm được qua những bài học đó, Mới tạo nên sự khác biệt. Cháu có thể hoàn thành sứ mệnh của mình khi cháu giúp đỡ người khác. Một ngàn ngọn nến có thể thấp lên Từ một ngọn nến đơn độc Hay là người mang lại ánh sáng Sử dụng hết khả năng của cháu Để truyền nguồn cảm hứng Và nâng đỡ những người khác Cháu sẽ kể câu chuyện của mình Cho bất kỳ người nào cháu gặp Pin khẳng định Những người sống có chủ đích Không kể câu chuyện của mình Chính bằng cách sống nêu gương Họ chính là câu chuyện ấy. Cháu phải hành động để trở thành một tấm gương. Hãy làm cả thế giới rung động. Pinh khẽ gật đầu. Bác, hãy xem cháu nhé. Ta đang chờ xem đây. Nói xong, cú vỗ cánh bay lên, cho tới khi chọn được điểm quan sát tuyệt vời, trên cao, cách mặt sông khoảng 75 mét. Ngay chính giữa con sông Splash hung dữ và chờ đợi. Ping chớp mắt nhiều lần khi nó nhìn xuống lớp bọt tung cuồn độ của dòng nước. Rồi đó thả lỏng các cơ quanh cổ, xoay đầu sang trái sang phải và duỗi thẳng chân trước khi bắt đầu tập trung. Nó phải cân dắt từng chi tiết nếu muốn băng qua con sông Splash thành công để đến được bờ bên kia, nó phải tính đến vận tốc và hướng gió để kết hợp với những gì nó biết về quỹ đạo nhảy, phìn, ước lượng, tính toán và xem xét. Nó ước tính, phân tích, rồi phỏng đoán. Bởi vì, vâng, nó phải để ý đến từng góc độ, từng khoảng cách và hơn thế nữa. Nó phải đánh giá cả độ cao Và dĩ nhiên là cả trọng lực nữa Tất cả những điều này Đều là nhân tố quyết định Việc nó sẽ bay qua Hay rơi xuống con sông Nên đầu ốc nó Quay cuồn, choáng phán Rồi trong mớ bồng bông đó Một điều kinh ngạc nhất Đã xảy ra Đầu ốc nó Hoàn toàn trống rỗng Rỗng tuyết Trống không Trong suốt Đầu óc nó không còn bất cứ sự ức chế Hoặc nghi ngờ nào nữa Mà chỉ tràn ngập một cảm giác hợp nhất với không gian Tóm lại tiền sắp trở thành một con ếch từng trải thật sự Piền nhìn xuống Rồi nhìn xung quanh Và ngước lên mỉm cười lần cuối với cú Rồi Nó hít hơi cuối cùng Thật sâu Để lấy can đảm hứng khởi với sức mạnh của lòng quyết tâm Niềm tin và ý chí Nó thực hiện một cú bật nhảy xa nhất Mà nó chưa từng nhảy Tạo thành một đường cung hoàn hảo đến nỗi Chẳng còn ghi ngờ gì Về việc nó sẽ vượt qua con sông Splash Với một khoảng cách an toàn khá xa bye nạ Cú hét lên. Và quả thực, thiên bay bổi lúc một xa hơn, vút lên trong không trung với cái vẻ uyển chuyển khác thường, dần chinh phục khoảng cách giữa hai bờ sông một cách tương đối dễ dàng. Đầu óc thiên hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ý nghĩ nào về việc này cả. Sự hợp nhất của nó với không gian đã mang nó đi xa hơn so với những lần nhảy trước đây. Ôi hẳn cú phải cảm thấy tự hào biết bao khi chứng kiến viên phá vỡ mọi quy luật trọng trường như thế. Thế nhưng cú chẳng kịp cảm nhận và cũng chẳng kịp thấy gì cả. Cũng chẳng nhận ra từ trên cao có một đôi cánh đàn bổ nhào lao thẳng xuống đầy đe dọa. Cũ chẳng thấy con diều hâu to lớn đang xà xuống tấn công bất ngờ. Cũ chẳng thấy gì cho đến khi những cái móng vuốt sắc như dao của con diều hâu cắm phập vào lưng đó. Và việc đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Dường 7 Giai điệu dòng chảy Hãy như một dòng sông Hòa mình vào vũ điệu xoay vần Của cuộc đời Những sợi năng vũ bay khắp không trung Phá vỡ sự tập trung cao độ của thiên thuyền. thuyền hét lên Khi trông thấy cả nhiều hâu dùng bóng cuốc bất phú bay đi. Những sợi lông rơi lã tả là tất cả những gì còn lại của phú. Thiên xoay tiếp một cách không tự chủ bổ nhào và rơi cắm đầu xuống mà không có gì bên dưới có thể ngăn được. Chẳng có gì ngoài dòng nước cuồn cuộn, cuốn dữ và những tảng đá nhọn hoắt của con sông Slash con sông sẽ nhấn chìm nó trong nháy mắt nữa thôi. Sẽ nhấn chìm hoàn toàn. Vừa khi chìm vào dòng sông, thiền đạp biên cuồng vào dòng nước chá lạnh. Đó bàn hoàn chận ra, đôi chân mạnh mẽ của nó, có thể nào chống chọi nổi với dòng nước trắng xóa, ầm ầm chảy xiết, đang cuốn phăng đó đi. Thiền cùng vẫy điên cuồng, hết chìm rồi nổi nổi. Trồi lên, ngập xuống, bị chảy lên trong quốc chất, rồi lại nhấn chìm trong vô vọng. Tuy nhiên nó vẫn đạp chân, mỗi lúc một mạnh thân, với ý nghĩ rằng nó sẽ trồi lên được mặt nước để tìm cách kiểm soát tình thế, đi ngược dòng chảy và bơi đến bờ an toàn. Đôi chân chưa từng biết mỏi mệt của Pin, bắt đầu yếu dần đi. Sức mạnh mất dần. Cả thế giới như tan biến trước mắt nó. Niềm tin là tất cả, nhưng niềm tin của Pin đang trôi đi, trôi đi rất nhanh. Giờ đây nó chỉ có thể dùng đuôi tay yếu ớt, để chống chọi với những tảng đá, không ngừng pha đập vào cơ thể nó. tiền không thể làm gì để chấm dứt sự đài đọa đau đớn này. Nó càng cố chống chọi với những đợt sống, thì chúng càng hùng hổ số mạnh đó, và những tảng đá đập nó tả tơi, đá cắt sâu vào da thịt đó và khiến tâm hồn đó tan đá. Những nỗ lực yếu ớt nhằm khuất phục dòng nước của pin, diện dư quá ít ỏi. Con sông Splash có vẻ chẳng cần cố gắng gì. Những con sóng cùng cuộn cuốn lấy pin, lao vào nhấn chìm nó trong vòng nước xoáy, sô mạnh nó vào những mỏm đá sắc nhọn. Kiệt sức, nó vô cùng quán sợ và mất luôn khả năng tự nổi trên mặt nước của loại ếch. Tuy nhiên với tất cả sức tàn còn lại, nó vẫn cố đạp, cố bấu mọi kiểu để có thể thoát khỏi số phận dường như không thể né tránh này. Cơ hội bằng không. Thế giới trong mắt pin bờ dần. Con sông splat bắt đầu nhấn chìm nó. Nó chìm dần. Cái chết. Đã cần kề Rồi không hiểu nhờ một phép lạ nào đó Đó nhớ lại lời của cú Hãy là chính mình Hãy là dòng nước, Không cần nhiều lời Chỉ bấy nhiêu thôi Là đủ Bỗng nhiên Con đường sống hiện ra thiên giới là điều cú dạy Và nhất nhất làm theo Uyển chuyển và linh hoạt Nước xoay và chuyển nước chảy vòng quanh Lên trên xuống dưới Nó tự do đổi hướng Trên suốt hành trình của mình Và vượt qua mọi chướng ngại Cú đã nói như vậy sống một cuộc sống có chủ đích là học cách hòa mình cùng dòng chảy của thực tại. Hãy đi theo dòng chảy, bởi vì dòng chảy biết nơi đó cần đến. Thìn bắt đầu làm theo đúng như thế. Lúc đầu đã hơi ngạc nhiên, bởi dòng nước nhanh chóng nới lỏng những vòng xiết chết chóc và thay vào đó là nâng đỡ Thìn. Dẫn chất vỗ về nó Bảo vệ nó Đúng như bản chất của nước Khi nó uống quanh những mỏm đá nhọn Và bờ đá Điều lý thú hơn nữa Là sức mạnh đáng kinh ngạc của Pin Bắt đầu cảm nhận được Khi hòa mình vào dòng chảy Coi nó như bạn Nhảy múa với nó Và cứ tiếp tục như thế Nhờ làm vậy mà bản thân thiên Đã trở thành một tác nhân của sự thay đổi Và cảm nhận được lợi ích của điều đó Khoảnh khắc tuyệt diệu này cho thấy Sống một cuộc sống có chủ đích Đơn giản là hãy để những điều Còn tiềm ẩn trong cuộc sống Đồng hành cùng ta Đúng là như thế Như Cú đã nói với đó Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một quá trình, một chuyến du hành tuyệt diệu quanh co, uống khúc. Đó có thể nghe tiếng cú vang vẳng. Hòa mình với dòng chảy là cách sống sẽ nâng đỡ ta, hướng dẫn ta và đưa ta đến với niềm vui cùng với sự sáng suốt vô hạn. Rốt cuộc thì cuộc sống là để sống một cách trọn vẹn và đẹp nhất. Chúng ta là những kẻ lữ hành đi cùng nhau. Mỗi chúng ta được sinh ra để sống một cuộc sống hoàn mỹ, để cho chân mệnh của mình được diễn ra theo đúng lộ trình của nó. Và bởi vì thời gian cũng giống như một dòng sông, Nên việc phiên hòa bình trong dòng nước cùng cùng của con sông Splet trong bao lâu, bơi thêm bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần hay thậm chí bao nhiêu tháng nữa, trước khi con sông đưa nó tới số mệnh của nó, cũng không ai biết rõ. Không có khung thời gian nào cho biết một người phải chờ đợi bao lâu để đến được bến bờ hạnh phúc. Đơn giản là vì điều đó không cần thiết. Thiên đã học được chân lý cốt lõi dừng đơn giản này. Trong lúc chúng ta bỏ thời gian chờ đợi hạnh phúc, thì hạnh phúc lại luôn ở bên cạnh chờ đợi ta. Hạnh phúc là cái cốt lõi nhất trong thực tại của chúng ta. Nó ẩn mình bên trong và sẵn sàng chờ ta đến với nó, Một cách xứng đáng Luôn có một chú ít pin Bên trong mỗi chúng ta Vì không phải chúng ta ra đời Mà chính cuộc đời tạo ra chúng ta Và dĩ nhiên Cú vẫn sống mãi trong pin Cùng những lời dạy thông thái Khi chúng ta làm theo Đúng bản chất Vốn có của mình Chúng ta sẽ thể hiện hết tâm hồn Tài năng Năng khiếu Đam mê, sức mạnh, nhận thức sâu sắc nhất Về việc mình là ai Và chúng ta mơ ước mình sẽ trở thành người như thế nào Khi chúng ta hòa nhịp hoàn toàn với con đường đúng đắn của mình Thì những sự thật dịu kỳ sẽ bất ngờ xuất hiện niềm vui của ta Cuộc sống nhịp màu luôn ở bên ta Chờ đợi ta thừa nhận nó là một nguồn sức mạnh lớn lao. Và liệu chúng ta có thể sống một cuộc sống trường sinh bất tử? Tôi dám cực lạc có. Và với những ai trong các bạn vẫn còn đang thắc mắc không biết phải mất bao lâu tiên mới tìm thấy hạnh phúc của mình thì bạn cũng không sai khi muốn biết điều đó. Hãy để tôi nói thầm cho bạn thế này. Tưởng chừng như rất lâu, nhưng thật ra thì chẳng mất tí thời gian nào cả.